thần khấu kiến bệ hạ phía dưới quần thần khấu kiến hai đầu gối quỳ giạp xuống đất chúng ái khanh bình thân chư vị ái khanh chấm hôm nay ngẫu nhiên gặp tiên nhân biết được thiên đế chi ý đem tiên nhân phong là quốc sư các ngươi có gì dị nghị không tần thủy hoàng nói xong hai mắt tràn ngập h à o quang kinh người nhìn hướng phía dưới nhiếp lòng người lạnh ngắt chúng thần không dị nghị phía dưới quần thần trông thấy lý tư m ô n g yên ổn bạch khởi ba người không hề phản đối chi ý liền biết sự tỉnh đã thành kết cục đã định mặc dù xếp hợp lý ngày m ớ i đến liền chức vị cao lòng có không xóa nhưng lại cũng không có biện pháp chư vị lần này thân trinh thuốc quốc còn xin chư vị đồng tâm hiệp lực chu diệt thuốc quốc dương ta đại tần thần uy chúng thần chắc chắn dốc hết toàn lực vì bệ hạ phân ưu tần thủy hoàng nghe vậy hướng về đứng thẳng một bên trung niên thái giám ra hiệu b à i triều bén nhọn âm thanh âm vang lên tề thiên hướng về trung niên thái giám nhìn lại trong lòng có chút suy đoán người này chắc hẳn chính là triệu cao người này lúc này mặc dù không thấy được thế nhưng là người này một cái đ i ể n cố lại là cực kỳ nổi danh đó chính là tần hai thế lúc phát sinh chỉ hiệu bảo ngựa tuy là thái giám c h i thân nhưng ý chí lại cao hơn trời dã tâm c h i lớn làm lòng người r ấ t lạnh tần thủy hoàng sau khi qua đời hồ hợi kế vị triệu cao quyền sâm triều chính lý tư càng là chết cùng tay nghĩ đến đây tề thiên thở dài đáng tiếc không phải thân nam nhi không phải chắc chắn là một đời kiêu hùng tề thiên theo một tên tiểu thái giám sau khi rời đi lại không biết lý tư bạch khởi hai người người vội vàng chạy tới tần thủy hoàng chỗ cư trụ thái khanh đối với quốc sư sự tình các ngươi thấy thế nào tần thủy hoàng nhìn về phía ngoài cửa sổ biển lớn trong miệng buồn ba nói khởi bẩm bệ hạ quốc sư tiên nhân hạ phàm võ công cái thế có người này tường trợ chắc chắn thống nhất thiên hạ lý tư ngươi thấy thế nào tần thủy hoàng lần nữa thăm thẳm hỏi ai cũng không biết suy nghĩ cái gì khởi bẩm bệ hạ từ xưa thần tiên lưu truyền rộng rãi nhưng đa số lửa đời lấy tiếng hạng người tần thủy hoàng ngưng mày lý tư ngươi nói là quốc sư chính là lửa đời lấy tiếng hạng người bậy hạ nhưng cũng không phải bạch mông hai vị tướng quân chính là thiên hạ ít có manh tướng nhưng lại không phải quốc sư một k í c h c h i địch có thể thấy được quốc sư không là p h à m nhân thần nghe thế gian có luyện khí sĩ làm có thần thông quốc sư chắc là một tên luyện khí sĩ tần thủy hoàng nghe xong hai mắt c h ấ p động phảng phất một cỗ sát ý chính đang ngưng tụ bao tố đem mua tới cái này sau một ngày s á t thần bạch khởi lạng yên biến mất biến mất theo còn có rất nhiều giết người như ngõ binh sĩ t ầ n triều quốc đô hàm dương càng là tụ tập vô số người đọc sách vô số nho gia pháp gia binh gia bản thảo càng là bí mật vận chuyển về hàm dương sau ba ngày báo bậy hạ phía trước phát hiện thủ quốc binh sĩ một tiếng cấp báo truyền vào tần thủy hoàng trong t hai tùy theo mệnh lệnh triệu cao triệu tập quần thần thương lượng quốc sự trên thuyền một chỗ phòng ốc bên trong tề thiên ngồi xếp bằng phân thân tuy vô pháp tu luyện nhưng lại không trở ngại lĩnh hội p h á p tác hắn chuẩn bị bắt t r ư ớ c bàn cổ lấy lực chứng đạo phá đến đại đạo câu thúc khống chế đạo c h i bản nguyên cùng đại đạo bình khởi bình t o ạ n về phần nguyên nói bàn cổ thất bại thế nhưng là tề thiên không có lựa chọn nào khác công đức thành thánh lại là chân linh gửi ở trên thiên đạo không cách nào siêu thoát thiên địa diệt tắc thiên đạo thánh nhân diệt còn lại hỗn độn ma thần tắc là chân linh gửi ở trên đại đạo có rộng lớn hơn bầu trời nhưng nhưng cũng không cách nào siêu thoát toàn bộ thế giới bao quát hỗn độn đều bao phủ tại đạo nội vạn vật đều là đạo ở khắp mọi nơi nếu như nói đại đạo là một trái chứng xác như vậy tu luyện lực chi pháp tắc tề thiên liền tương đương với dựng dục con gà con cuối cùng sẽ có một ngày đem đánh vỡ vỏ trứng tiến hành siêu thoát ngồi xếp bằng tề thiên đột nhiên mở hai mắt ra vô số huyền diệu thoáng hiện lại là cảm giác có người đụng vào thiết trên cửa cầm chế tiến đến tề thiên hai mắt bình thản trở lại mở miệng nói trung niên thái giám đẩy cửa vào hai tay chắp lên hành lễ nói quốc sư đại nhân bậy hạ cho mời triệu đại nhân có biết bậy hạ triệu kiến ra sao sự tình trung niên thái giám chính là triệu cao tề thiên nghi ngờ hỏi không biết tần thủy hoàng lúc này triệu kiến hắn có chuyện gì không dối gạt quốc sư đại nhân phía trước trinh sát đến báo phía trước phát hiện thủ quốc thuyền còn xin quốc sư nhanh chạy tới đại điện tề thiên nghe xong hai mắt sáng lên muốn bắt đầu sao đại chiến bắt đầu như vậy hắn thu đem hồn con đường cũng sắp mở bắt đầu bần đạo bài kiến bệ hạ đầu thuyền dâng đủ trời không người nói quốc sư miễn lễ t â n thủy hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa sương mù mịt mờ chỉ có thể nhìn thấy vô số thuyền chính hướng nơi đ â y vào tới vô số mưa tên bắn về phía phương xa nhưng vẫn không thấy thuyền đình chỉ tề thiên pháp lực tuân hướng hai mắt nhìn về phía nơi xa thuyền đợi thấy rõ về sau khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh thấy tình cảnh này hắn cũng là nghĩ lên lúc này chính đang phát sinh chính là cái gì bệ hạ còn xin hạ lệnh đình chỉ bắn tên phía trước thuyền không có m ộ t a i thúc quốc bất quá là muốn thuyền cỏ mở tên thề thiên khẽ cười nói quốc sư lời ấy thật chứ t â n thủy hoàng biến sắc vẹn vẹn mấy phút đồng hồ liền có mấy vạn mũi tên bắn ra như lời ấy là thật chính là tất công chưa l ở tổn thất mấy vạn con tiễn ha ha bệ hạ lại nhìn bần đạo thủ đoạn tề thiên cười một tiếng mặc ngươi đa trí như yêu thông hiệu thiên văn địa lý nhưng chỉ có thể cùng bần đạo nước dựa trên chương một t r ư ờ i bảy thiên hạ nhất thống hoàng cung âm mưu chương 117, t h i ê n hạ nhất thống hoàng cung âm mưu trong tay pháp quyết kết động đầy trời hỏa cầu c h ố n g rông xuất hiện đi theo tể thiên hai tay hướng về phía trước đầy đầy trời hỏa cầu hướng về phía trước vào tới nó cảnh hùng vĩ bên cạnh tần thủy hoàng gặp đây trong mắt lóe lên một tia tinh quang tham lam sau đó bình tĩnh lại c u ộ n c u ộ n dài trên sông một cái biển lửa thiêu đốt nhuộm đỏ nửa bầu trời giống như ánh bình minh phá lệ mỹ lệ ánh bình minh bên trong ẩn ẩn có bóng người đang lắc lư lộ ra phá lệ thần bí thà làm thái bình chó không làm người loạn thế người nhân mạng như cỏ rác lúc này đã về đến phòng tề thiên không biết một đời trí giả gia cắt lượng tổn lạc cùng cỏ trên thuyền thật đáng buồn đáng tiếc nguyên bản gia cắt lượng không nên xuất hiện tại cỏ trên thuyền thế nhưng là hắn thói quen tự thân đi làm làm phòng trị tần quân sử dụng hỏa tiễn thuyền cỏ thượng tất cả mọi thứ đã dùng nước ước n ẹ p tuy là hỏa tiễn cũng vô pháp thiêu đốt có thể trách thì trách tại không ngờ rằng tề thiên xuất hiện trực tiếp triệu hồi ra biển lửa thiên nhân làm việc phàm nhân từ đầu đến cuối không hiểu đáng thương một đời thiên t i ê u tổn lạc cùng cỏ trên thuyền không ngoại nhân biết tần quân một đường thông suốt đặt chân lên bờ ở giữa thủ quốc chưa từng xuất hiện một binh một tướng một tòa thành trì xuất hiện tại tề thiên trước mắt tường thành khắc đầy vết đao vết kiếm che kín tăng thương trên tường thành đứng đầy binh sĩ từng cái thần tình nghiêm túc hai mắt tràn ngập kiên nghị trên thành đứng đấy mấy tên nam tử một người trong đó miệng đầy râu mép thân hình khôi ngô một người hai tay nó dài một người giống như công tử văn nhã trong ba người ở giữa thì đứng đấy một người người mặc quần quận long bảo hai thai đỡ lên tràn ngập huy nghiêm doanh chính ngươi vô cớ phạm ta t h ủ quốc giết ta thừa tướng hôm nay chắc chắn ngươi lưu ở nơi đây nhát gan bọn chuột nhát nhanh chóng mở thành đầu hàng ta chủ chắc chắn tha các ngươi không chết mông yên ổn tiến lên khiêu chiến gióng t i ế n nhân trương phi đến đây c h i ế n n g ư ơ i nghe nói tề thiên hai mắt sáng lên khoe miệng nhấc lên vẻ tươi cười phảng phất nhìn thấy con mồi đụng đụng đụng trương phi g i ụ t ngựa từ trong thành trì băng băng mà tới khí thế hùng hổ mông yên ổn cũng là không sợ s ô n g nên mà lên trường kiếm trong tay càng là nên tiếp trương phi trượng tám xà mâu hai người không hổ là đương thời manh tướng dù chưa tu luyện nhưng hai tay lại có ngàn cần cự lực còn như nhân hình mánh thú hung hăng đụng vào nhau binh k h í tiếng va đập nối liền không dứt trên chiến trường tiếng trống trận vang lên ánh mắt mọi người đều nhìn về giữa sân hai vị tuyệt thế manh tướng quốc sư ngươi thấy thế nào tần thủy hoàng hai mắt bình tĩnh nhìn về phía giữa sân n g ự a khí bình thản mà hỏi bậy hạ bần đạo xem hai người đều là tuyệt thế manh tướng chỉ sợ khó phân thắng bại thế thiên hai mắt nhìn trừng trừng hướng chiến trường tràn ngập tham lam trương phi ngông yên ổn quan vũ mọi người chỉ phải thật tốt tiến hành bồi dưỡng nhất định có thể so sánh với dương tiễn na tra hạng người không biết quốc sư nhưng có biện pháp nhanh chóng phá thành ha ha bậy hạ chuyện nào có đáng gì tề thiên khỏe miệng cười một tiếng song quyền đột nhiên đẩy về phía trước đi to lớn quyền ảnh sen lẫn khí thế cường đại hướng về cửa thành mánh liệt mà đi vê anh tại tề thiên một kích phía dưới cửa thành lại yếu đuối như thế ẩm vang vỡ vụn quyền ảnh khứ thế không thay đổi tiếp tục hướng về phía trước mánh liệt mà đi hết thể cản tại phía trước binh sĩ toàn bộ hóa thành bọt máu tản mát đại đ ị a n ă m sau nơi đây bông hoa nhất định dị thường tiểu diễm chúng đại thần nghe tề thiên thì thảo âm thanh một luồng hơi lạnh toát ra người này tuyệt đối là một cái tuyệt thế sát thần giết vô số binh sĩ hướng về cửa thành mãnh liệt mà đi đều đánh âm thanh dung trời mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi tề thiên ánh mắt bình thản nhìn về phía chiến trường quan vũ trương phi triệu tử long ba người không hổ là tuyệt thế manh tướng tại trong đại quân giết tiến giết ra lại không một người có thể cận kế thân thương nó một tơ một hảo khoe miệng móc ra cười lạnh một tiếng t ố t không hổ là bản đế chuẩn bị tuyệt thế manh tướng bậy hạ có thể hay không mượn bần đạo ba viên chân c h â u dùng một lát hả nghĩ không ra quốc sư cũng ư a thích chân c h â u tề thiên nghe vậy cười không nói không biết đang suy nghĩ gì chỉ là khoe miệng tiếu dung ý vị sâu xa người tới là quốc sư gỡ xuống chân c h â u t â n thủy hoàng hướng về chung quanh tướng s i ra lệnh b ậ hạ không cần làm phiền tướng sĩ tể thiên hướng về long liễn vây tay một cái ba viên chân châu liền thoát ly long liễn hướng trong tay bay tới vớt vớt trong tay chân châu khoe miệng móc ra ngoạn vị tiêu dung ba hạt chân châu mượt mà bóng loáng hiển nhiên là hiếm coi chân phẩm đến cũng xứng với ba vị tướng quân trong tay chân châu hướng về trong chiến trường bắn ra còn như viên đạn hướng về ba vị tuyệt thế manh tướng bắn vào quan vũ trương phi triệu tử long ba người trước ngực đột nhiên phiêu khởi mó bắn tung tóe nga xuống đất sinh cơ hoàn toàn không có thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng lúc này nhìn về phía tề thiên ánh mắt xen lẫn có chút ít sợ hãi trong lòng càng là suy tư những phương pháp kia coi là thật có thể làm sao t r u n g quanh chúng đại thần tướng sĩ thần sắc hãi nhiên hai mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi ha ha ha quốc sư hảo thủ đoạn coi là thật thần thông quảng đại đợi trở lại hàm dương chấm nhất định trùng điệp có thưởng tần thủy hoàng không hổ là thiên cổ nhất đế dẫn đầu từ trong rung động lấy lại tinh thần ai cũng không có phát hiện tề thiên hai tay tán phát hắc quang ba đạo hư ảnh trong đó như ẩn như hiện toàn quân tiến công trong quân địch mặc dù còn có còn lại đại tướng nhưng cuối cùng không phải tuyệt thế manh tướng vạn nhân địch rất nhanh bị đông đảo tần quân chém giết thục quốc hoàng đế lưu bị mặc dù cũng dung manh phi thường nhưng cũng không phải mông yên ổn đối thủ ba mươi chiêu bên trong bị chém xuống đầu người đến tận đây thục quốc diệt vong sau ba tháng tần thủy hoàng khải hoàn hồi triều trở lại hàm dương t h u quốc chi chiến quốc sư không thể bỏ qua công lao người tới ban thưởng quốc sư hoàng kim văn lượng chân châu mười thủng ruộng tốt trăm ngàn mẫu phủ đệ một tòa tần thủy hoàng ngồi tại trên long ủy, h a n g hái đối phía dưới quần thần luận công hành thưởng đồng niên nguy quốc đường triều hán triều tam quốc tụ tập năm trăm vạn binh sĩ tiến đánh tần triều một đường quá quan trảm tướng cướp đoạt thành trì thẳng bức hàm dương đ ư ờ n g triều quốc sư được nghe việc này giận dữ xuất thủ một chiến thiên hạ quần hảo một chiến thiên hạ chấn động điện vi lựa bố lý nguyên bá hoàng trung tần quỳnh đều tổn lạc chiến hậu tần thủy hoàng phái ra đại tướng quân mông yên ổn tiến về tam quốc cũ tiêu diệt còn sót lại bỡ đỡ lại trải qua ba tháng mông yên ổn khải hoàn mà về đến tận đây thiên hạ nhất thống tần thủy hoàng x ư n g đế hào thiên cổ nhất đế dù ý công tre tam hoàng ngũ đế b ậ y hạ vần đạo lại là chuẩn bị rời đi trong hoàng cung tề thiên không người nói ra bây giờ thu tập được đầy đủ manh tướng thời gian một năm gần cũng là chuẩn bị rời đi quốc sư chỉ sợ ngươi không cách nào đi ngồi cao long ỉ tần thủy hoàng lúc này thân bên trên tán phát huy nghiêm khí so với ban đầu nồng đậm mấy lần nghe vậy trên mặt lộ ra thần bí tiêu dung vừa mới nói xong tần thủy hoàng liền cấp tốc biến mất long ỉ chỗ lại là thiết có cơ quan một khi khởi động long ỉ liền cấp tốc hạ xuống ngoài điện càng là tuân ra vô số binh sĩ bạch khởi thình lình ở trong đó tề thiên đối mặt như thế kịch biến tốt không kinh hoàng sớm đã ngờ tới tần thủy hoàng sẽ động thủ với hắn dân chúng tầm thường đều khát vọng thành tiên huống chi là thiên hạ c h i chủ về phần hắn vì sao không sớm ngày rời đi lại là vì sát thần bạch khởi đánh ra bốn phía t r u n g quanh tuân gia binh sĩ trên thân cốt đều mang sắc khí h i ệ n nhiên là bách chiến tinh binh t r u n g quanh càng là chất đầy điện tịch càng khiến người ta kinh khủng là trên mặt đất giải đầy máu tươi xem quy mô của nó chí ít trên vạn người huyết dịch chương một trăm mười tám mãnh liệt sắp xuất thế cường đạo cản đường t r ư ớ c 118, m á n h liệt sắp xuất thế cường đạo cản đường hôm nay lần nữa nhìn thấy bạch tướng quân bản đế trong lòng rất mừng đủ trời mỉm cười giống như khinh thường giống như trào phúng động thủ bạch khởi trong lòng hiện ra không rõ hai mắt co vào mở miệng nói t r u n g quanh tướng sĩ nhao nhao đem vô số điện tịch máu tươi hướng về tề thiên nem đến gặp đây tề thiên sắc mặt ngạc nhiên không biết cử động lần này là ý gì hắn lại không biết vì đạt được tu tiên công pháp trung ầ n Thủy h cấp cao cấp vị diện đại thiên thế giới người đọc sách tu luyện nho đạo tinh khí thần lại là nhưng trấn quỷ thần nhưng này phương thế giới chỉ là tiểu thế giới người đọc sách ngay cả hạo nhiên tri khí cũng không nuôi ra há có thể chấn nhiếp quỷ thần bạch tướng quân đi theo ta đi tề thiên khỏe miệng cười một tiếng hai tay hướng về phía trước một nắm bạch khởi còn chưa rõ ràng là ý gì liền hóa thành huyết vụ một cái bóng mở thoát ly mà ra bắn vào trong tay tề thiên thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời đang lúc phía dưới binh sĩ thở dài một hơi lúc một cái to lớn quyền ảnh từ trên trời r a xuống đánh vào trên cung điện cung điện ầm vang đổ sụp chúng binh tướng càng là biến thành bánh thịt vô số điện tịch hóa thành hư không đáng thương thiên cổ nhất đế tần t h ủ y hoàng thiên hạ vừa mới nhất thống còn chưa hưởng thụ liền hồn về tây thiên mấy chục ngày về sau hồ hợi kế vị triệu cao càng là dần dần nghiêng quyền triều chính sau lý tư bị giết thiên hạ đại loạn thần hai thế mà chết m ư ờ i năm sau thiên hạ lần nữa nhất thống quốc hiệu sở đế quân hạ vũ hệ thống trở về tiên h ma đại lục trong tiểu thế giới phân thân thân ảnh đột nhiên xuất hiện hóa thành một cây lông khỉ chui vào làn da ngồi xếp bằng tê thiên hai mắt mở ra tràn ngập vô tận uy nghiêm giống như cổ thần lâm thế hạo trùng trùng điệp điệp khiến người nhịn không được thần phục hai mắt chỗ sâu càng là lóe ra vô tận huyền diệu tựa như vũ trụ mênh ngông thần bí khó lường c h ầ m rãi hai mắt bình tĩnh lại khoe miệng móc ra vẻ tươi cười manh tướng nhóm sống lại đi theo bản đế tung hoành chư thiên đi thi thao nhỏ nhẹ rơi xuống đất thân ảnh sớm đã biến mất nguyên địa chỉ còn lại có vô số khô héo thiên tài địa bảo hóa thành phân mạc hệ thống mở ra bản đế giới diện đốt ký chủ thế thiên huyết mạch hỗn độn ma vượng t r ù n g tộc linh minh thạch hầu xương hảo mỹ hầu vương điểm tính ngưỡng hai trăm linh hai bốn mươi tám triệu hoa quả sơn ba hơn vạn tín đồ trong phong ấn tín ngưỡng không la sát quốc một triệu ly thủy quốc bảy sáu trăm n g à n d ò n bị vị diện chín trăm n g à n ma vũ đại lục năm mươi tám triệu không quá chuẩn xác các minh đệ đừng quá so đo điểm tích lũy một n g h ì a i bảy ba sáu t r m tám m ư pháp lực kim tiên hậu kỳ công pháp trừ thiên phách thể quyết thiên phú thần thông ngàn vạn phân thân lông khỉ biến thành chiến l ự c có bản thể 50%, phân hóa càng nhiều thực lực càng yếu thần thông ma viên quân pháp thiên đạo chi thể sơ tích huyết trọng sinh sinh tử phụ cấp tốc khôi phục một tay che trời bảy mươi hai biến cân đầu vân đế vương thần quyền ý cảnh buồn chi ý sơ lực chi phát tác pháp khí khổn t i ê n t h ằ n g tiên thiên hạ phẩm vạn tượng tháp tiên thiên hạ phẩm phương bắc huyền nguyên khống t h ủ y kỳ tiên thiên cực phẩm kinh thiên một côn sau thiên hạ phẩm nguyên gió hậu thiên trí bảo nhìn xem thế giới của chính mình may n h ắ n lại dọn bị vị diện cùng ma khí vị diện tín đồ rõ ràng giảm bớt rất nhiều tuy nhiên lại cũng không có biện pháp cũng không thể lại xuyên qua một lần thu thập tín đồ nghĩ đến đây chỉ có thể đ ố n g nhiên thở dài vô tình nhất sẽ không tuế nguyệt lại quay đầu mấy cố nhân tạo hóa căn cứ dung nhập tuyệt thế chiến hồn sản xuất chín tên thiên tiên châu chiến sĩ đốt dung nhập thành công khấu trừ chín ngàn vạn điểm tính ngưỡng sản xuất bắt đầu đốt sản xuất thành công giữ lại thiên phú chiến ý cựu trọng lực lớn vô cùng sừng châu hòa b i n h thiên tiên cảnh giới nhưng lật gấp ba chiến lược vì chiến ý tam trọng cảnh giới kim tiên nhưng lật bốn lần chiến lược vì chiến ý tứ trọng tốt tốt tốt không hổ là bản đế tuyệt thế m a n h tướng thế thiên nghe được căn cứ sau khi giới thiệu thần s á c hưng phấn tu luyện tới cuối cùng Cùng các loại cảnh giới loại trừ ê n càng ngày càng nhỏ, độc chiếm quần hùng đã trở thành không có khả năng. lệch độc chiếm sẽ đã trở t r khả có phi như thông thiên giáo chủ có được tuyệt thế trí bảo chu tiên trận hoặc là nhân giáo giáo chủ thái thượng có được tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh tuyệt thế manh tướng thiên phú thần thông đơn giản không hạ cùng tuyệt thế trí bảo chu tiên trận tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh thân b ạ c h khởi lữ bố lý nguyên bá quan vũ trương phi triệu tử long hoàng trung điển vi t ầ n quỳnh khâu kiến thiên đế tề thiên đánh giá chín đại chiến tướng trên mặt mang nồng đấm vui sướng cảm giác hưng phấn chín đại chiến tướng dung mạo như trước khi trùng sinh chưa từng biến hóa duy vừa xuất hiện biến hóa chỉ là trên đầu song rác song rác sắc bén như đ a o che kín huyền diệu đạo văn chúng tướng sĩ bình thân còn một tháng nữa linh khí bi cảnh liền muốn mở ra hy vọng như đồng tông môn ngũ lao nói tới bên trong linh khí thú vô tận không hết đủ vốn đ ể đột phá t h a i ớt kim tiên thầy du bản đế chẳng mấy chốc sẽ trở về công đức bản đế nhất định phải được thề thiên tâm tư ngàn vạn trong mắt tràn ngập vô tận chiến ý khấu kiến thiên đế linh khí bí cảnh còn có một tháng mở ra xin hỏi thiên đế khi nào tiến về thiên đế phong trong chủ điện bạch triển đường quỳ giảm xuống đất cung kính hỏi lúc này hắn mới biết được tề thiên đến cùng cường đại c ỡ nào nồng đậm uy áp đơn giản để hắn không thở nổi nhưng dò thăm lần này bí cảnh xuất hiện tại chỗ nào khởi bẩm đại đế lần này linh khí bí cảnh xuất hiện tại đại tống hoàng triều cảnh nội phân phó liền có thể tiến về bạch triển đường lâm phong hai người các ngươi theo bản đế tiến về phương thế ngọc nguyên luyện đan tông tông chủ tông môn ngũ lão mười vị phong chủ các ngươi c h ấ n thủ tông môn chúng ta tuân mệnh phương thế ngọc bọn người nhìn về phía bạch triển đường lâm phong đám người ánh mắt tràn ngập hâm mộ linh khí bí cảnh ngàn năm vừa hiện trong đó nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại vô số tổn lạc trong đó cường giả lưu lại truyền thừa cùng bảo vật có thể đột phá cảnh giới linh khí châu đều giá trị liên thành là tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật thế nhưng là tề thiên mệnh lệnh bọn hắn không cách nào vi phạm chỉ có thể hâm mộ nhìn về phía lâm phong bạch triển đường hai người sau ba ngày tề thiên lâm phong bạch triển đường phương tịnh lưu bố chờ thân người cơi ư tuấn mã hướng về đại tống hoàng triều tiến đến về phần vì sao không giá vân tiến về tề thiên lại là chuẩn bị thừa dịp một tháng thời gian nhàn hạ thể nghiệm một cái tiên y đ hề nộ mã cầm kiếm đi thiên ngai cảm giác nhìn phía sau cùng lâm phong c ũ n g cơi ư phương tịnh lộ ra ý cười đại khái đây chính là điều ti nghịch tập nữ thần đi bắt đường này là ta cắm này thụ là ta mở muốn từ đây đi ngang qua lưu lại tiền mãi lộ bên đường rừng cây đột nhiên nhảy ra hơn mười người nam tử người mặc rách dưới cầm trong tay gậy gỗ thét nhìn xem không giống như là cường đạo giống như là đồ đẩn đại ca sai là đường này là ta mở cây này là ta trồng Ngậy, đúng cây này là ta trồng đường này là ta mở muốn từ đây qua mua cảm h chặt o lao lao ngươi đường tiền. tiền Nói nó, ngươi nói ngươi. lưu trước Đại ca, lại sai, là, lại mãi ba, nó, lại lao tử, lao tử ca, c là, lộ. tạ niệm làm gv đút g hỏa vũ c h u y ệ n cổ tích gột thần lai ba vị thư hữu khen thưởng vô vi hờ hờ b ờ thật to khen thưởng còn có niệm làm gv đút g hai phiếu thúc canh cảm tạ long văn đế mười sáu tấm phiếu đề cử x ử gia lão đại mười bốn tấm tạ võ đêm tám tấm phiếu đề cử tuần này hiện tại chung 93 t ấ m phiếu đề cử cảm tạ các vị thư hữu điểm kích đề cử cất giữ duy trì cảm ơn mọi người một mực duy trì vừa mới viết xong buổi tối hôm nay ra ngoài một hồi viết đã c h ầ m chút không nói nhiều buổi sáng ngày mai còn không có viết đâu tóm lại cảm tạ các vị duy trì cảm ơn mọi người trời lạnh các vị huynh đệ tỉ mội phải thêm quần áo một tuần lễ không nói với mọi người lời nói thật muốn cuối cùng muốn nói là vạn nhất lúc nào trưng bài ta nhìn người khác đều b ộ c phát mười ngay cả cảng ta một điểm tổn cảo không có làm sao bây giờ đâu đến lúc đó có thể hay không rất xấu hổ chương một trăm mười chín lâm phụ xảy ra chuyện ngũ nhạc kiếm phái chương một trăm mười chín lâm phụ xảy ra chuyện ngũ nhạc kiếm phái bắt thật can đảm ban ngày ban mặt tươi sáng càng khôn các ngươi dám cản đường cướp bóc không sợ quan phủ trách tội sao tề thiên khỏe miệng v e lên mỉm cười nghĩ không gian này phương thế giới cũng có như thế đồ đàn người trong lòng đồ chơi nổi lên đại ca đúng a quan phủ tới làm sao bây giờ ba gấu lớn làm gì lại đánh ta gấu hai ta thông minh như vậy ngươi làm sao đần như vậy đâu quan phủ tới đương nhiên chạy a n g a o gấu hai ngươi chạy cái gì gấu lớn ngươi không phải nói quan phủ tới liền chạy sao uy gấu hai ngươi chờ ta một chút một đoàn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đến cũng đ ộ i vàng đi cũng đ ộ i vã một cô đồ đần cường đạo chỉ cảm thấy một đám quạ từ trên đầu bay qua tràn ngập không thể tưởng tượng nổi các ngươi là là ai một đám người mặc quan phủ nam tử đi vào tề thiên bọn người trước mặt chất vấn lớn mật tề thiên còn không nói chuyện một bên đến lữ bố đã trợn mắt nhìn thiên tiên khí thế phát ra mà tới may mắn tề thiên kịp thời xuất thủ đem khí thế chặn lại không phải chỉ sợ cái này đội quan binh sẽ bị đánh chết tươi vị tiểu ca này chúng ta lại là tiến về lâm thành lâm ra chỉ là không biết nơi đây khoảng cách lâm thành vẫn còn rất xa bạch triển đường tiến lên nói ra phía trước mười dặm chính là lâm thành bất quá quan gia ta khuyên các ngươi hay vẫn là không nên đi quan binh khỏe miệng cười lạnh ánh mắt khinh thường nhìn về phía l ư ỡ bố thế nhưng là chuyện gì xảy ra tề thiên trong miệng hỏi đến trong tay mấy khỏa ngợt mà bóng loáng chân trâu trong tay vớt vớt đại gia cũng không phải sao toàn bộ đại tống hoàng triều võ lâm cao thủ hiện tại cũng t h ể tụ lâm thành lâm ra hiện tại lâm gia là đi không được a quan binh trông thấy t ề thiên trong tay chân trâu vụng trộm nuốt ngủm nước bọn hai mắt tràn ngập tham lam nịnh m ọ p nói n g ư ờ i cũng đã biết bọn hắn vì sao t ề tụ lâm gia lâm gia nhưng từng xảy ra chuyện gì lâm phong vội vắng hỏi quan binh nghe vậy lông mày thích chặt giống như nghe nói là vì cái gì tịch tà kiếm phổ về phần thương vong còn chưa từng xuất hiện bọn hắn giống như tại lo lắng lâm gia đại thiếu gia nghe nói lên núi đi tu tiên quan binh nói xong n g n g đầu chuẩn bị hướng t ề thiên yêu cầu chân châu liền phát hiện vừa rồi một đám người cả người lẫn ngựa biến mất không thấy gì nữa quan binh đột nhiên cảm giác bốn phía lạnh s i ê u s i ê u quỷ a vội v à n g hướng nơi xa bỏ chạy gấu lớn chạy mau quan binh đuổi theo tới gấu hai ngươi chạy mau lần này quan binh chạy thật nhanh a ồ không đúng gấu lớn bọn hắn làm sao không bắt chúng ta đây gấu hai nghi hoặc nhìn trong nháy mắt siêu vượt bọn họ chạy đến phía trước quan binh trong lòng không hiểu bên này t ề thiên bọn người bất quá mấy giây liền trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong lâm phủ lúc này lâm phủ náo nhiệt dị thường ngũ nhạc kiếm phái thiếu lâm tề tụ lâm c h ấ n nam giao ra tích huyết kiếm phổ chúng ta liền không truy cứu nữa dư quán chủ sự tình hừ lâm mô đã nói qua không có cái gì tịch tạ kiếm phổ muốn chém giết muốn rót thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được lâm c h ấ n nam âm thanh nghiêm tàn khốc nói a di đạp phật lâm thí chủ còn xin giao ra ma điện từ bẩn tăng mang về thiếu lâm trấn áp trâm đã hay vẫn là giao cho ta tung sơn kiếm phái tư tả trưởng môn tự mình trấn áp ừ cái gì danh môn chính phái bất quá là cướp gà trộm chó hạng người còn ta lâm phong nhất định sẽ báo thù cho ta lâm mộ đi đầu một bước phía trước c h ờ các ngươi a a a d ừ n g tay một tiếng gầm thét từ không trung vang lên ngay sau đó một tên thanh niên nam tử từ trên trời giáng xuống ngươi là ai lại dám đánh nhớ ta tung sơn làm việc một tên hai tay rộng thùng t h ì n h đen kịt nam tử quát lớn Ta chính là lâm à l gia thiếu gia, ngươi người thiếu các là phong ư ơ n n g à vì sao x ô ta lâm gia. lâm Lâm p h o nhìn g n chăm chú lên lâm c h ấ n nam trên cổ một tia máu tươi phẫn nộ quát nhưng hai mắt lại không một tia s ạ c ý trên bầu trời t ế thiên bạch triển đường bọn người nhìn chăm chú lên phía dưới thiên đế lâm phong thật có thể được không bạch triển đường ngữ khí lo lắng sáu năm ở chung hắn hiểu rõ lâm phong hắn mặc dù tính cách kiên nghị nhưng trong lòng lại hết sức thiện lương lần trước chu ba vương mấy người như thế ngược đánh cùng hắn hắn vậy mà không hề lòng trả thù nói dễ nghe một chút là thiện lương nhân tử nhưng nếu là nói khó nghe bên kia là hèn nhát hắn nhất định phải đi tề thiên trong mắt lóe ra thâm ý còn có ba năm liền nên trở về đến tây du thế giới đến lúc đó vạn cổ yêu đình cần một vị tông chủ bởi vì luyện đan tông tu sĩ toàn bộ trung thành với tề thiên cho nên không cần có cỡ nào tu vi cường đại nhưng nhất định phải có một viên sát phạt quả đoàn trái tim ừ không cần biết ngươi là cái gì người nhanh chóng tránh ra không phải đừng trách ra ra kiếm hạ vô tình nam tử trong mắt lóe ra lanh quang lời còn chưa dứt trường kiếm trong tay hướng về lâm phong đâm tới những người còn lại cũng giống như tiếp vào tín hiệu hoặc quyền hoặc kiếm hoặc t r ư ờ n g am khí hướng về lâm phong công kích mà tới đốt đốt bang bang lâm phong mặc dù mới là kim đan cảnh giới nhưng giữa sân mấy người cố đều là thế tục võ giả như thế nào là đối thủ của hắn p h á p bảo trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ chỉ dựa vào một tay nắm liền đem công kích toàn bộ ngăn lại phanh giữa sân mấy người đều bị lâm phong một trường đánh bay nhưng lại cũng không hề thương thế h i ệ n nhiên lâm phong hạ thủ lưu t ì n h các ngươi còn không mau cút đi mấy người tranh thủ thời gian đi ra ngoài người ở dưới mái hiên nào có không túi đầu chỉ là lâm phong lại không chú ý tới bàn tay rộng đại nam tử trong mắt lấp lóe lanh quang càng thêm mãnh liệt ngay tại nam tử đi đến lâm t r ấ n nam bên cạnh sự tình trong mắt lanh quang đại thịnh thừa dịp bất ngờ trong nháy mắt đem bát ngươi làm gì đừng tới đây lại tới ta liền giết hắn nam tử nhìn xem tới gần lâm phong uy hiếm nói hắc hắc tiểu tử ngươi không phải võ công rất cao sao a a a đến giết ta à nam tử t h ầ n sắc cuồng n ạ o bàn tay thật chặt chế trụ lâm c h ấ n nam cổ tranh thủ thời gian thả cha ta ta tha cho ngươi một mạng lâm phong nắm thật chặt nằm đấm hai mắt lần đầu tràn ngập s á c ý ha ha ha tiểu tử sắp chết đến nơi còn dám p h é t lối dư trưởng môn ngươi nhanh chóng đem hắn đánh giết dư thương hải mặt lộ vẻ vẻ do dự hai chân run r u ẩ y mới vừa rồi bị một trưởng đánh bại nhưng cũng không dám tiến lên dư trường môn ngươi đừng quên con của ngươi là chết như thế nào nam tử cái chán che kín mồ hôi dịp mới lâm phong cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu bọn hắn mấy người mặc dù không phải tuyệt đỉnh cao thủ nhưng mấy người cộng lại luôn luôn tuyệt đỉnh cao thủ cũng vô pháp tùy tiện thủ thắng lâm phong có thể một trưởng đem bọn hắn đánh lui kẻ này chưa trừ diệt hậu hoạn vô t ậ n dư thương hải nghe vậy hai mắt vằn vẹn tiêu máu một tiếng gầm nhẹ chết đi cho ta trường kiếm trong tay hướng về lâm phong trái tim đâm tới con ta thay vì cha báo thủ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lâm c h ấ n nam hai mắt hiện lên một tia kiên quyết s o n g trường hướng về c h á n mình vỗ tới không lâm phong hai mắt nhỏ máu nhìn qua ngã xuống lâm chính nam phi kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ nó ảnh như điện hướng về mấy người chém giết tới kim đan kỳ phi kiếm công kích há lại thế tục võ giả có thể ngăn cản mấy người trong nháy mắt mất mạng ngũ nhạc kiếm phái thiếu lâm các ngài đều đáng chết lâm phong ôm ấp thi thể trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ thanh âm bên trong tràn ngập sắc ý chương một trăm hai mươi h u y ê n cảnh vỡ vụn bí cảnh xuất hiện chương một trăm hai mươi h u y ê n cảnh vỡ vụn bí cảnh xuất hiện sau mười ngày lâm phong đạo bào nhốn máu hai đầu gối quỳ gối lâm trấn nam b i a trước uy nhìn cái gì đừng tưởng rằng ánh mắt người lớn người đại tráng ra ra liền không thu người bán đường tiền nội tâm không ngừng từ trách lâm phong trong thoáng chốc nghe được một thanh âm t r u y ề n đến trước mắt hết t h ể hầm vang vỡ vụn một mặt không thể tin nhìn hướng về phía trước hình tượng trong lòng nghi hoặc trùng điệp giết bọn hắn thế thiên quay đầu về lâm phong cười thần bí phía trước mấy người tuy là khôi hải cường đạo vừa vặn thượng sát khí quấn quanh hiển nhiên giết qua không ít người giết phi kiếm đột nhiên xuất hiện tại lâm phong trong tay một kiếm đứt c ổ thiên đế vừa rồi đó là h u y ễ n cảnh đúng hay không phụ thân ta vô sự lâm phong không để ý chút nào thượng thi thể thanh âm khàn giọng hỏi tề thiên mặt không biểu tình nhẹ gật đầu không nhìn thi thể trên đất dục ngựa đi về phía trước đa t ạ thiên đế lâm phong quỵ d ạ p xuống đất hai mắt màu đỏ tươi h i ệ n nhiên còn chưa hoàn toàn từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài bất quá trong lòng cũng là rõ ràng tề thiên là vì tốt cho hắn tu tiên giới dung không được thiện lương không phải huyễn cảnh bên trong sự tình liền sẽ thật phát sinh những người còn lại gặp mỹ này cho kinh ngạc mặc dù không biết xảy ra chuyện gì bất quá hiển nhiên đối lâm phong phá lệ trọng yếu việc này bất quá là trên đường một đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau ba ngày tề thiên bọn người đuổi tới lâm thành trên bầu trời tề thiên đánh giá lâm thành thành bên trong tồn tại lấy không ít cường giả đa số vì địa tiên thiên tiên cường giả cũng có mấy danh c ô đều là chuẩn bị tiến vào linh khí bí cảnh tìm kiếm cơ duyên một phần cường giả truyền thừa đủ để cho một tên phổ thông tu sĩ một bước lên trời lâm phong ngươi lại về thăm nhà một chút đi nửa tháng sau bản đế ở ngoài thành chờ ngươi tề thiên nói xong thân ảnh bỗng nhiên biến mất mang theo lữ bố bọn người tiến vào bên trong tiểu thế giới không chung chỉ còn lại có lâm phong bạch triển đường phương tịnh mà ba người đa t ạ thiên đế tề thiên thân ảnh mặc dù biến mất lâm phong cũng không dám có chút bất kính vốn là một t u ổ i mục là tề thiên cho hắn tái tạo c h i ân để hắn đạp vào con đường tu hành đối với tề thiên là trung thành vô cùng nửa tháng sau vâng vâng v â n n g lâm thành ngoài vạn dặm đột nhiên xuất hiện một chỗ to lớn lỗ đen coi đây là trung tâm phạm vi ngàn dặm không gian vỡ vụn một cố khí lãng c ả n g là hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi phạm vi ngàn dặm tất cả trở ngại hóa thành hư không lâm thành không trung tề thiên hai mắt tràn ngập vô tận lôi đỉnh phá thiên thần nhãn s ử x u ấ t hướng về lỗ đen nhìn lại một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong lỗ đen chuyển đến tại cỗ lực lượng này dưới tề thiên lại cảm giác được rung động sợ trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi trung thiên thế giới lại tồn tại như thế lực lượng cường đại tề thiên cẩn thận cảm thụ được lỗ đen truyền đến lực lượng hơi có chút quen thuộc nhưng lại lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua ba ngày sau lỗ đen không gian xung quanh chậm rãi ổn định chung quanh một chút tu sĩ yêu tộc dần dần r ụ c dịch sau sáu ngày lỗ đen không gian xung quanh ổn định lại một chút tu sĩ yêu tộc trong mắt vẻ tham lam đại thịnh ta tới trước lâm thành bên trong sông ra một tên nhân tiên cảnh giới tu sĩ hai mắt tham lam hướng về l ô đen phóng đi chết cho ta tu sĩ còn chưa tiếp cận l ô đen liền bị một tên lao ra hình gấu yêu tu một quyền sinh sinh đánh nổ không trung nổ lên một mảnh huyết vụ s ô n g lên a chung quanh sông ra trên trăm tên tu sĩ yêu tộc hai mắt tràn ngập tham lam hướng về l ô đen phóng đi g i z từng mảnh từng mảnh huyết vụ trên không trung thổi qua thịt nát vẩy xuống đại địa mỗi người đều nghĩ đi vào trước thiên đạo tông trụ sở thiên tử nằm sấp tại một tòa cung điện sang trọng bên trong giống như ngủ giống như tỉnh quanh thân c u ố n quanh lấy một dòng sông dài vô số sinh linh ở trong đó d rẽ rủi lấy nhưng lại không cách nào thoát ly lần này nhất định phải đem bản thể giải cứu ra châm thấp thì thầm tại trong cung điện v ă n g lên nhưng lại phảng phất bị lực lượng vô hình ngăn cản không cách nào chuyển đi thiên kiếm tông trụ sở một tòa ngàn mét núi cao trên đó chân nhắn một mảnh dưới núi nằm ngang lấy một đoạn sân phòng đ ú nếu g là bị một k i m mở kim một kiếm ra. Trong trên ra trực trùng ta tỏa thanh Tông biết thủ. tiên thân thế t không không không chúng nào động thủ. Trong điện ngồi hơn người cường cường như vân giả, chủ, sắc khi khí đại, i ê lấy như ế u n nói lúc trước luyện đan tông kiếm phong phong chủ tán phát khí thế là một thanh kiếm sắc như vậy trong điện mười mấy người chính là một thanh tre trời cự kiếm gấp cái gì bí cảnh chìa khóa chưa ra đi lại nhiều người bất quá là chịu chết trong điện chỗ cao ngồi một láo giả người này chính là thiên kiếm tông tông chủ quanh thân khí thế thu liễm tựa như một tên phổ thông láo giả luyện khí tông chủ sở các ngươi nghe lệnh lần này tiến vào linh khí bí cảnh khi toàn lực giúp ta sử thanh long đột phá thiên tiên bản tông tất trùng điệp có thưởng chúng ta cần tuân tông chủ lệnh hài nhi nhiều cảm ơn phụ thân m ở miệng nói chuyện lại là một tên thanh niên nam tử tròn vo đứng ở một bên hai mắt phảng phất đều nhét trùng một chỗ toàn thân kim trói người mặc một bộ áo giáp màu hoàng kim toàn thân cao thấp liền ngay cả dưới chân dậy lại đều là linh bảo còn kém trên mặt viết ta là kẻ có tiền thiên yêu tông trụ sở yêu khí tràn ngập đình một ngọn núi mười tám tên kim tiên yêu vương tề tụ một đường hướng về chỗ h ắ t động đánh giá đại ca khi nào động thủ lão hùng miệng đều nhạt méo vô vị nam tử khôi ngô kêu la nhìn hướng lên bầu trời bên trong không đương thời rơi thịt nát trong miệng nước bọt trên dưới r ũ n g động lão lục thu hồi tâm tư của ngươi thiên yêu tông tông chủ đúng là một tên nam tử trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía chung quanh mấy đại tông môn trụ sở thần s ắ c ngưng trọng tề thiên lúc này cũng là đánh giá bốn đại tông môn trụ sở nó bên trên tán phát khí thế cường đại để hắn có chút kiếm kỵ xem ra bí cảnh chi hành sẽ không tịch mịch hai mắt tràn ngập vô tận chiến ý cùng sát ý hy vọng các ngươi chớ chọc đến bản đế không phải đành phải dùng máu của các ngươi thăng cấp bản đế tuyệt thế manh tướng lúc này trên bầu trời chiến đấu cũng là chuẩn bị kết thúc còn lại tu sĩ yêu tộc không hẹn mà cùng đình chỉ công kích liếc mắt nhìn nhau cùng nhau hướng về lỗ đen phóng đi tề thiên gặp này khỏe miệng móc ra một k i a cười lạnh ngu xuẩn nếu là tốt như vậy tiến sao lại đến phiên các ngươi ánh mắt hướng về bốn đại tông môn trụ sở nhìn lại không hề có động t í n h gì tiến vào bí cảnh há sẽ đơn giản như vậy quả nhiên đông đảo tu sĩ vừa mới đến gần lỗ đen chỗ hác động liền bắn ra mấy đạo huyền quang trực tiếp xuyên thủng thần hồn hơn năm mươi tên tu sĩ cùng nhau tổn lạc một chút sống hơn ngàn năm tu sĩ gặp đây hai mắt hiện lên một k i a hồi ức một k i a thống khổ phảng phất nhớ tới mấy trăm năm trước hảo hữu của bọn h ắ n sư huynh thân nhân cũng là chết như vậy tề thiên hai mắt hiện lên một k i a tinh quang mỗi một đạo huyền quang lại tương đương với kim tiên cường giả một kích bí cảnh bên trong đến cùng có gì bí mật thời gian như trôi qua mười lăm ngày lạng yên mà qua trong lúc đó cũng có vài chục người chuẩn bị cưỡng ép tiến vào bí cảnh bên trong nhưng đều không ngoại lệ đều bị huyền quang xuyên thủng thần hồn thần hồn vỡ vụn mà chết ngày thứ m ộ ư ơ i chín bốn đại tông môn cùng thiên ma tông khôi lỗi tông chờ tông môn cường giả xuất hiện trên không trung thần sắc ngưng trọng giống như là đang đợi cái gì tề thiên một đạo pháp lực đem lâm phong bọn người đưa vào lâm thành bên trong thân hình chậm g i i hướng lô đen tiếp cận lúc này bốn phía không gian hoàn toàn yên tĩnh không khí ngột ngạt tới cực điểm vô số tu sĩ chậm g i i hướng về lô đen tiếp cận chương một trăm hai mươi mốt bí cảnh lệnh bài chém giết kim tiên chương một trăm hai mươi một bí cảnh lệnh bài chém giết kim tiên siêu siêu siêu lỗ đen đột nhiên bắn ra mấy chục đạo quang đoàn mỗi một cái quang đoàn bên trong đều xen lẫn một viên lệnh bài linh khí bí cảnh ngàn năm vừa hiện mỗi một lần xuất hiện trong đó đều biết bay ra tám mươi một mai lệnh bài mỗi một mai lệnh bài có thể mang một trăm n g ư ờ i đi vào sau một tháng đi ra lệnh bài sẽ tự động biến mất cho nên ngàn năm một lần tiến vào linh khí bí cảnh nhân số bất quá vẹn vẹn tám một nghìn người đối với lớn như vậy tu t i ê n giới bất quá là giọt nước trong biển cả mỗi một lần lệnh bài xuất hiện đều là một trận gió tanh m ư a máu không biết bao nhiêu hảo kiệt t ổ n lạc đương nhiên còn có một loại phương pháp tiến vào đó chính là mạnh mẽ xông tới tổng có một ít thọ nguyên gần nhưng lại tự biết thực lực không đủ không cách nào cướp được lệnh bài liền mạnh mẽ xông tới tiến vào bên trong nhưng loại phương pháp này càng thêm tàn khốc huyết tinh ngàn tên thậm chí vạn tên tu sĩ có lẽ chỉ có một người may mắn cưỡng ép tiến vào bên trong tại ừ trong theo tiên một một tên kim tiên cường giả theo sát、lấy. Tế thiên lúc này cũng là theo sát một trong tức, xuất thủ. sát t ra, bảo. đen sông hướng phương hướng nhau bắn cường lệnh cường này cũng viên lệnh quản lệnh gần găng cũng không đằng giả, giả lô lấy. lúc là lấy là là đi đều đi sau Phía mai sau. khác chăm chú hộ chi Chỉ về cơ kim kim có có bài bài, bài mỗi trong cảm nhận của hắn lệnh bài bên ngoài chùm sáng tràn ngập lực lượng cường đại một khi nhận từ bên ngoài đến kích thích liền sẽ bộc phát trong nháy mắt sẽ đem lệnh bài vỡ nát đuổi sát hơn vài dặm lệnh bài bên ngoài chùm sáng lực lượng tựa như hao hết biến mất cảm thụ được sau lưng truyền đến mấy đạo công kích tề thiên khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh chờ đợi đã lâu một đôi thiết quyền đột nhiên hướng về sau đánh ra một cỗ khí thế cường đại phát ra mà đến trùng trung điệp điệp uy chấn thương khung không tốt mau trốn hắn là kim tiên bá chủ sau lưng truyền đến tiếng kinh hô mấy đạo thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng bất quá vẫn có ba người bị đánh trúng thân thể trực tiếp phá vỡ đi ra t ó é lên một mảnh huyết vụ nhìn xem hướng chạy trốn tứ phía sáu người tề thiên khỏe miệng cười lạnh càng sâu giáng đối bản đế xuất thủ thì phải có chết giác n ộ hai tay như đ a o sen lẫn vô cùng lực lượng hướng về phía trước mánh liệt mà đi trực tiếp chạm đang chạy trốn hai tên tu sĩ trên thân hai tên tu sĩ thi thể trực tiếp bị chém đứt hai đoạn hoành bay ra ngoài t ó é lên máu bắn tung t ó é vẩy xuống không trung cương đại công kích càng là trực tiếp đem thần hồn của bọn hắn vỡ nát lại không trùng tù khả năng nhìn xem chạy trốn bốn người tề thiên nhưng không có đuổi theo tướng lệnh bài trực tiếp để vào trong tiểu thế giới đối không trung âm thanh l ệ n h lùng nói không biết đạo hữu đến đây là ý gì hhh ắ ắ ắ lão hùng lại là vì đạo hữu trong tay lệnh bài mà đến không trung đột nhiên vang lên cười lạnh một tiếng kèm theo còn có một tiếng hét thảm âm thanh phía trước xuất hiện một đầu bốn mét cự h ù n g miệng bên trong không ngừng nhai nuốt lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng truyền ra chính là vừa rồi chạy trốn một người tu sĩ vậy ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao tề thiên ngữ khí bình thản tựa như bằng hưu nói chuyện phiếm nhưng lời nói lại tràn ngập sắc ý muốn chết cự hùng trong miệng g ầ m thét thân thể hướng về phía trước vọt tới to lớn tay gấu quấn quanh lấy vô cùng yêu khí hướng về tề thiên vùng v ẩ y mà xuống âm thanh trói thai vang lên không gian phảng phất tại từng mảnh từng mảnh không gian băng liệt tề thiên hai mắt hiện hiện một cỗ chiến ý khí thế cường đại hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi nơi xa chính đang chạy trốn ba tên địa tiên thân thể ẩm vang vỡ vụn hóa thành huyết vụ thần hồn còn tương lai cùng chạy ra liền bị vô cùng khí thế chấn vỡ hóa vì thiên địa linh khí t r u n g quanh một chút hai mắt tràn ngập tham lam tu sĩ gặp mì này lộ hãi n h n khí cúng quít hướng về sau chạy thụ c mạng khí thế cường đại trực tiếp quét ngang toàn trường nhiếp lòng người lạnh ngắt hai tay như đ a o khí huyết phun trào như sói giống như khói vô cùng quang mang hướng về phía trước mánh liệt mà đi đạo đạo vết nước không gian sinh ra vô cùng đau mang sáng chói chói mắt sắc bén dị thường như là lưu là thân i n vẽ qua bầu chung máu gấu xuống chung, tay, na ra. tay tay ra bàn bị trời, trực tiếp chẳng tại cự hùng trên sắt một mảnh máu tươi chẳng ra. To lớn tay gấu trực tiếp bị đủ cánh tay chặt đứt, trong phát một tiếng. Đốt! t rơi rên cường, kiến miệng cự cự chẳng chẳng cánh hùng không mảnh không lớn hùng cũng lên là đủ ảnh khổng lồ hướng về sau nhanh lùi lại lôi ra từng mảnh từng mảnh tàn ảnh gãy mất cánh tay càng không n g mắc lại tề thiên ba ngàn sợi tóc múa may theo gió hai mắt lạnh nhạt như đao khỏe miệng một t i ê u cười lạnh để tâm tâm lạnh thân ảnh đột nhiên khẽ động trực tiếp xuất hiện tại cự hùng trên không hai chân hướng về cự hùng đầu lâu đ á ra lực lượng cùng bạo trực tiếp từ hai chân tuân lên ra sẽ rách h ư không một cố vô hình khí lãng càng là hướng về phía trước mãnh liệt mà đi vô biên công kích bộc phát quần bạo vô cùng công kích về phía lấy cự hùng chém giết mà đến cự hùng giờ khắp này sắc mặt đại biến từ quần bạo trong công kích cảm nhận được tử vong ngạt thở cựu tử nhất sinh giống cự hùng trong miệng phát ra gầm lên giận dữ trên thân yêu khí lại một lần nữa bạo tăng thân thể càng là tăng vọt ba mươi mấy mét song trưởng trong nháy mắt xuất hiện một đôi cự chủ y coi tán phát khí thế hiển nhiên là một đôi hậu thiên linh bảo hai tay cơ bắp hở ra gân xanh nhảy lên trong miệng gầm thét liên tục yêu khí ngập trời song chủ y bỗng nhiên hướng không trung vung đi ngăn trở tề thiên hai chân kinh thiên tiếng va chạm vang lên lên một cỗ khí lãng càng là hướng về bốn phía quét ngang mà đi hư không rung động cự hùng thân ảnh tựa như lưu tinh đánh tới hướng đại địa một cái hố to chống rông xuất hiện chung quanh trăm dặm cây cối hóa thành vỡ nát tề thiên cảm thụ được trong cơ thể phun trào khí huyết trong lòng có chút rung động tu vi đột phá kim tiên hậu kỳ trong cơ thể khí huyết tăng cường mấy lần kim tiên bá chủ lại không phải một kích chi địch lúc này toàn lực xuất thủ chỉ sợ thái ớt kim tiên trung kỳ cũng không dám đón đỡ nhìn phía dưới nằm tại hố to bên trong trong miệng máu tươi chảy dòng khó mà chống đỡ được đứng lên cự hùng tề thiên ánh mắt lộ ra sắc ý trong tay khí huyết phun trào sáng trói trói mắt to lớn quyền ảnh đang ngưng tụ lực lượng cùng bạo tràn ngập trong đó đừng tổn thương ta lục đệ g ầ m lên giận dữ từ đằng xa vang lên mười bảy đạo thân ảnh hướng về nơi đây bay tới tản ra khí thế cường đại lại toàn bộ là kìm tiên bá chủ cường giả trong đó một bóng người càng là cấp tốc tiếp cận trong nháy mắt n g à n g giảm cho bản đế chết tề thiên trong mắt lãnh quang càng sâu chẳng quan tâm quyền ảnh hướng về phía dưới mãnh liệt mà đi vê anh đại đ i ệ đột nhiên chấn động xe rách từng đạo vết rách to lớn càng là b ả y biện ra đến phương viên chăm d ằ m tất cả trở ngại vật toàn bộ hóa thành hư không lực lượng ở giữa cự hùng toàn bộ thân thể vỡ ra huyết nhục văng tung tóe giống một bóng người từ máu thịt bên trong bay đi chính là cự hùng thần hồn hai mắt xích hồng nhìn về phía tề thiên hận ý ngập trời đột nhiên hướng về tề thiên v ọ t tới thân ảnh không phải không ngừng bành trướng không l á o lục nơi xa mười mấy bóng người phát ra bi thương t i ế n giống tề thiên gặp m ị này cho không thay đổi thân ảnh không lùi phản sông về phía trước bàn tay lực lượng cuồng bạo hướng về cự hùng thần hồn công kích mà đi không cự hùng thần hồn phát ra rít lên một tiếng bị mãnh liệt mà đến công kích đánh trúng thần hồn trực tiếp vỡ vụn trở về thiên địa bản tọa muốn ngươi chết ngàn dặm bên ngoài một đạo to lớn thân ảnh trực tiếp hướng về tề thiên công kích mà đến thế như thiểm điện tốc độ nhanh vô cùng không gian xung quanh xé rách cản tại công kích trước rất nhiều tu sĩ cây cối toàn bộ băng liệt h u y ế t vụ bay lên không chương 122, chiến chúng kim tiên côn chu thiên tiên chương 122, chiến chúng kim tiên côn chu thiên tiên ngươi để bản đế dừng tay bản đế liền dừng tay chẳng phải là thật mất mặt thế thiên hai mắt như điện quay đầu nhìn về phía sau lưng công kích hai mắt lôi đình lấp lóe sau lưng công kích mà đến đúng là một cái kim xí chim bằng thể bên trong ẩn chứa lấy kim xí đại bằng đ i ề u huyết mạch hai cánh vỗ tốc độ nhanh như thiểm điện trong n g á y mắt liền tới đến trước mặt một đôi to lớn c h à o ảnh hướng về tề thiên mãnh liệt mà đến thanh thế to lớn tề thiên ba ngàn sợi tóc không gió mà bay đen như mực hai mắt lóe r a vô tận lôi đình cột sống như rồng khí huyết như khói quanh thân khí huyết phun trào khí thế cường đại hướng về bốn phía sôi trào mãnh liệt mà đi một đôi thiết quyền đột nhiên hướng về phía trước huy động một đôi hoàn toàn do khí huyết ngưng kết thiết quyền hướng về kim xí chim bằng mãnh liệt mà đi thân ảnh càng là theo sát phía sau bước chân khẽ động đại địa lập tức run rẩy kim tiên bá chủ tri uy thiên địa biến sắc không gian rung động vê anh hai đạo cường đại công kích chạm vào nhau thiết quyền vọt thẳng phá cự trảo hướng về kim sĩ chim bằng phong đi kim sĩ chim bằng hai cánh huy động chung quanh bỗng nhiên nổi lên cuồng phong cuồng phong chuyển động chung quanh vô số cự thạch hóa thành p h ấ n mạn không gian đều phảng phất bị thổi nứt vê anh thiết quyền cùng cuồng phong đụng vào nhau trước đó một đạo va chạm quyền ảnh đã tiêu hao đại lượng lực lượng rằng co mấy giây liền hóa thành hư không tề thiên nhìn xem trước người cuồng phong mặt không đổi sắc thân ảnh trực tiếp xông về phía trước ngay lúc sắp đánh tới cồn g phong một vệ hào quang trói mắt thần quang từ tề thiên trong cơ thể dâng lên một cây tiểu kỳ treo ở đỉnh đầu vô tận thần quang treo ngược mà xuống đem tề thiên hộ trong đó chính là tiên thiên cực phẩm linh bảo phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ thiên địa thiên địa ngũ phương kỳ một trong quanh thân lại hình thành một mảnh khu vực chân không mặc cho cồn g phong gầm thét lại vào không được tề thiên trong vòng một chượng không hổ là tiên thiên cực phẩm linh bảo tề thiên tuy là hoàn toàn đem hán luyện hóa nhưng uy lực của nó cũng là tuyệt luân tây du thế giới hắn thực lực không đủ e sợ cho bị người đọt đi nhưng cũng không dám sử dụng tại tiên ma đại lục không một người nhưng từ trong tay hắn cướp đi bảo vật này tề thiên khuôn mặt lạnh nhạt không nhìn tất cả công kích trong nháy mắt xuất hiện tại kim sĩ chim bằng trước mặt kim sĩ chim bằng thần sắc không thể tin hai mắt hai nhiên này gió chính là nó kim tiên pháp tắc biến thành từng có mấy danh kim tiên cường giả ôm hận vô cùng nghĩ không ra lại không gây thương tổn được tề thiên mảy may thân ảnh trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại kim sĩ chim bằng tốc độ mặc dù nhanh vô cùng nhưng tề thiên đánh đòn phủ đầu há lại dễ dàng như vậy thoát khỏi tề thiên hai chân đột nhiên bộc phát vô cùng lực lượng hai chân g i ố n g một cái mặt đất dưới mặt đất hãm tốc độ lại một lần nữa bạo tăng không kim sĩ chim bằng phát ra gầm lên giận dữ tề thiên hai tay lại một mực khóa lại nó kim sắc cánh cho bản đế đoạn tại vô số tu sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong tề thiên hai tay đột nhiên dùng sức càng đem cánh xe rách dòng máu màu vàng n ó n g vẩy ra máu tươi chảy dòng ao long sau lưng truyền đến hơn mười đạo cường đại công kích tề thiên không nhìn thẳng mặc kệ công kích phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ hạ xuống vô tận thần quang đem ngăn lại thần quang bình t r ư ớ n g mặc dù không ngừng run r u ẩ y nhưng lại từ đầu đến cuối không có vỡ vụn tề thiên thần sắc không thay đổi tại kim sĩ chim bằng ánh mắt kinh hãi bên trong song trưởng lại một lần nữa dùng sức càng đem nó khắc một cái cánh xe rách kim sĩ chim bằng phát ra một tiếng rên rỉ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết thân thể đột nhiên da tốc kịch liệt ràng co tề thiên hai mắt tràn ngập vô tình hai tay lại một lần nữa dùng sức kim sĩ chim bằng hai cái cánh lại bị s i n h s i n h kéo đứt kim sĩ chim bằng thân ảnh phóng lên tận trời hai tay chỗ dòng máu màu vàng nóng không ngừng chảy ra trong miệng phát ra từng tiếng thống khổ g ầ m thét đột nhiên kim sĩ chim bằng biến mất một tên thanh niên nam tử xuất hiện trên không trung chỉ là hai tay sóng vai đứt gãy huyết nhục càng không ngừng phun trào đau đớn kịch liệt để nam tử mặt mày méo mó tê quan chiến đám người hít vào khí lạnh thanh niên nam tử đúng là bốn đại tông môn thiên yêu tông tông chủ kim vạn dặm nhìn về phía tề thiên ánh mắt càng là tràn ngập h ã i nhiên một chút sớm đã biết kim xí、sí、chim bằng thân phận tu sĩ nhìn về phía tề thiên ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ thiên yêu tông tông chủ cường đại bọn hắn hiểu rõ nghĩ không ra tề thiên có thể hoàn ngược nghĩ đến đây nhìn về phía tề thiên ánh mắt càng là sen lẫn k i a chút sợ hãi đi kim vạn dặm hai mắt xích hồng đối sau đó chạy tới hơn mười người kim tiên cường giả ra lệnh nhìn về phía tề thiên ánh mắt càng là hận ý n g ậ p trời cánh bị s i n h s i n h kéo đức dẫn đến hắn nguyên khí đại thường từ kim tiên viên mãn rơi xuống đến kim tiên hậu kỳ một thân thực lực càng là chỉ có thể phát huy ra chín thành đối với tề thiên hắn là hận không thể rút nó gân nhổ nó ra thế nhưng là nhìn hướng bốn phía ba đại tông môn kim tiên cường giả dục dịch ánh mắt lại cũng không thể không cưỡng ép đệ xuống hận ý ba đại tông môn cũng không phải thùng sắt một khối một tông tổn thương quá lớn bọn hắn cũng không để ý bỏ đa sung giếng lúc này thiên yêu tông đã tổn thất hai đại chiến lược lúc này nếu không rút lui chỉ sợ đến lúc đó muốn đi cũng đi không được mà lại trong tông môn cũng là mạnh được yêu thua một khi hắn thực lực giảm xuống quá lớn liền sẽ bị người khác thay vào đó đây cũng là tu tiên giới mạnh được yêu thua không có pháp luật đạo lý có thể giảng ta mạnh cho nên ta liền là đúng có dám cho biết tên họ kim vạn dặm lạnh lùng nhìn về phía tề thiên hai mắt lóe ra vô tận hận ý vạn cổ yêu đình c h i chủ bà thiên đế kim vạn dám nghe vậy một mực mấy lần hướng về nơi xa bay lên chung quanh quan sát đám người cũng là một mực nhớ kỹ cái này một tên i hảo đem t h ể thiên liệt vào không thể đắc tội người một trong quan sát mấy đại tông môn cường giả hai mắt c h ấ p động lại cũng không có đuổi theo lúc này thiên yêu tông đám người vẫn chưa đánh mất sức chiến đấu bốn đại tông môn kim tiên cường giả không kém bao nhiêu một khi chiến đấu bộc phát sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thường vô cớ làm lợi người khác thế thiên cũng là không có lần nữa xuất thủ lẳng lặng nhìn thiên yêu tông đám người rời đi hắn không phải là không muốn đuổi tận giết tuyệt có thể dùng phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ dưới đúng quần đám người liên thủ công kích trong cơ thể khí huyết sớm đã tiêu hao hơn phân nửa mặc dù có năm chắc đem thiên yêu tông đám người toàn bộ lưu lại thế nhưng lại như thế mình cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm hắn nhưng không tin mọi người chung quanh sẽ không ra tay với mình t r ầ m rãi hướng một phương khác hướng phi ra cảm thụ được trên người mấy đạo t h ầ n nhiệm k h o miệng lộ ra cời lạnh một đám thiên tiên tu sĩ lại dám đánh bản đế chủ ý phi hành mấy vạn dặm sau lưng theo sát lấy mấy tên tu sĩ cũng là nhịn không được hướng về tề thiên công kích mà tới vài kiện linh bảo mang theo người lực lượng cường đại hướng về tề thiên công kích mà đến sặc sỡ lóa mắt mỹ lệ làm rung động lòng người lại sát cơ nồng đầm tề thiên khỏe miệng cười lạnh càng sâu hai mắt lóe ra nồng đầm lanh ý kinh thiên một côn trong nháy mắt xuất hiện trong tay quanh thân khí huyết phun trào có sống như một con rồng lớn tản ra nồng đầm khí huyết cánh tay khí huyết quấn quanh điên cuồng hướng về kinh thiên một côn dũng mánh lao tới sau lưng càng là xuất hiện một đạo cự đại ma ảnh một đầu kinh khủng ma viên ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét ma khí trùng thiên duy ngã độc tôn kinh thiên một côn giống như một đạo kinh hồng hướng về sau mánh liệt mà đi không gian tại vỡ vụn hư không tại rung động thái dương chi hỏa càng là cháy hương cực trực tiếp va chạm đến sau lưng linh bảo bên trên s á t na linh bảo vỡ vụn công kích không thay đổi tiếp tục hướng sau mánh liệt mà đi mấy tên thiên tiên cao thủ ngay cả thần hồn đều tương lai cùng chạy ra liền bị trực tiếp đánh nổ biến thành một mảnh huyết vụ chương một trăm hai mươi ba đồ s á t quần tu đấu giá mời chương một trăm hai mươi ba đồ s á t quần tu đấu giá mời các ngươi mau mau rời đi không phải đừng trách bản đế vô tình tề thiên lạnh giọng nói ra trên người mình vẫn có vài chục đạo thần biết chú ý một tên kim tiên cường giả cất giữ đủ để động nhân tâm vừa dứt lời sắc mặt chính là biến đổi không có chút huyết s ắ c nào mặc dù trong nháy mắt khôi phục bình thường nhưng vẫn là bị đông đảo tu sĩ bắt được tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau cười cười quả nhiên liên tục chiến đấu người này pháp lực cũng là muốn hao hết lúc trước một kích chắc là tại cố làm ra vẻ lừa gạt chúng ta mà tề thiên thân ảnh có đột nhiên tăng tốc càng thêm ngồi vững ý nghĩ của bọn hắn chậm rãi tề thiên sau lưng theo sát thần nghiệm từ mấy chục đạo gia tăng đến hơn ba trăm đạo phi hành bên trong tề thiên tốc độ càng ngày càng chậm sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng ai cũng không có phát hiện trong mắt của hắn lanh ý càng ngày càng đậm dừng lại đem vũ khí dự trữ không gian giao ra sau lưng theo sát lấy tu sĩ nhìn xem tề thiên càng ngày càng khuôn mặt tái nhợt cười gằn hai mắt tràn ngập vẻ tham lam xông về phía trước tề thiên không chút nào để ý vẫn chậm rãi bay tới đằng trước chỉ là khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã khôi phục bình thường khoe miệng càng là phủ lên cười lạnh c ả m thụ được cùng sau lưng theo sát tu sĩ khoảng cách càng ngày càng gần trong mắt lãnh quang càng sâu dừng lại tướng lệnh bài cùng dự trữ không gian lưu lại chúng tu sĩ tốc độ tăng tốc đem t ề thiên bao vây vào giữa lạnh giọng nói ra ngu xuẩn tề thiên nhìn xem chung quanh hơn ba trăm tên tu sĩ trong miệng khinh thường nói hắn lúc này nơi nào còn có nửa điểm suy yếu đông đảo tu sĩ biến sắc trong lòng do dự không biết tề thiên là tại cố làm ra vẻ hay vẫn là có âm ngư khác cầu phú quý trong nguy hiểm đám người lại cũng không có một cái nào rời đi bảo v ậ t động nhân tâm tề thiên k h ỏ miệng cười lạnh bên cạnh đ ô n g nhiên xuất hiện chín bóng người đầu dài song giác thân bên trên tán phát lấy khí thế cường đại mặt tướng bạch h ở i lữ bố lý nguyên bá quan vũ trương phi triệu tử long hoàng trung điển vi tần quỳnh khấu kiến thiên đế chín đại chiến đem ánh mắt nhìn chăm chú lên chung quanh tu sĩ làm lòng người rét lạnh nếu như nói tề thiên ánh mắt chính là vô tình như vậy chín đại chiến tướng ánh mắt chính là không tình cảm chút nào giết bọn hắn tề thiên k h ỏ miệng cười một tiếng lạnh lẽo lời nói từ trong miệng phát ra đông lạnh lòng người lạnh ngắt mặt tướng tuân mệnh chín đại chiến tướng hai mắt đ ạ m mạc hướng về đông đảo tu sĩ phóng đi trên đầu song rác rụng xuống lóe ra đạo đạo huyền diệu đột nhiên biến thành một kiện binh khí chính là chín đại chiến tướng kế thừa n g ư ma vương thiên phú thần thông sừng châu hóa binh chín đại chiến tướng cầm trong tay binh khí đơn giản liền là sói như b ầ y cựu bằng cho bọn hắn mượn thiên phú thần thông chiến ý c ử u trọng dù là bây giờ bọn hắn chỉ có thể phát huy ra toàn thân gấp ba lực công kích cũng không phải sau lý ư Phương trướng, hướng Phương n đông đảo tu sĩ có thể ngăn cản. Lữ bố trong tay phương Thiên họa kích huy động, tản ra vô cùng thần quang, bành chúng Thiên lần xuống, mang mạng. g đảo đều đi vô tu thể tay tu tới. một một huy yêu sĩ sĩ sẽ có kích lực chém kích cái Họa Họa Lữ l bố ra rơi mỗi về nguyên bá nhất là côn bạo lực lớn vô cùng song tay nắm chặt hai cây đại chủ y hướng về tu sĩ、si、hung hăng nện xuống triệu tử long công kích nhất là sặc sỡ lóa mắt tràn ngập nghệ thuật cảm giác bách điều triều phượng thương sử xuất phượng hoàng hót vang trăm năm h ư n g vương mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng lại vừa tối giấu sắc cơ từng người từng người tu sĩ đắm chìm trong mỹ lệ trong tấm hình chẳng biết lúc nào tiếu dung đã ngưng kết cũng là bị bức tranh phía sau đạo đạo thương ảnh cướp đoạt tính mệnh chín đại manh tướng như là sói như b ầ y cừu trực tiếp quét ngang mấy trăm tên tu sĩ đơn giản liền là một trận đơn phương đ ổ xác tề thiên đứng trong chiến trường ương l ặ n g lặng nhìn hai mắt tràn ngập đối với sinh mạng đạm mạc vô tình giết ta người ta cũng giết chi ngắn ngủi vài phút mấy trăm tên tu sĩ bị tàn sát không còn thịt nát m á u tươi chân cụt tay đứt tản mát một mảnh chín đại manh tướng bạch khởi thân bên trên tán phát khí thế lại đang không ngừng biến hóa một hồi thiên tiên một hồi kim tiên cuối cùng ổn định ở trên trời tiên cùng k i m tiên ở giữa tề thiên gặp này nhún mày vừa rồi trong chiến đấu bạch khởi dòng d ã giết hơn mười người thiên tiên cừng giả nhưng vì sao chậm chạp không thể tấn khớp đột nhiên tề thiên hai mắt sáng lên lại là nhớ tới đến tột cùng là nguyên nhân nào tu sĩ chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo vì đó tẩy kinh phạt t h ủ y cung cấp nó tu luyện liền có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới nhưng kim tiên lại khác nhất định phải l ĩ n h nộ g thiên địa phát tắc mới có thể đột phá kim tiên trường sinh bất lão về phần bạch khởi không cách nào đột phá kim tiên lại là bởi vì không có l ĩ n h nộ g thiên địa phát tắc tạo hóa căn cứ tuy là người tiên nhưng nhưng cũng không cách nào sản xuất kim tiên cường giả đây cũng là bởi vì k i m tiên cường giả thể bên trong tồn tại lấy kim tiên phát tắc nghĩ đến đây hai mắt nhắm lại lóe ra đạo đạo lanh quang vô tình t à n nhẫn tề thiên lại là chuẩn bị trực tiếp rút ra cái khắc kim tiên cường giả trong cơ thể pháp tắc chi lực cưỡng ép luyện hóa vào trong vạn cổ quân trong cơ thể chỉ bất quá cử động lần này thuần t h ủ đầu cơ trục lợi một khi đem người khắc kim tiên pháp tắc luyện hóa tiến trong cơ thể như vậy người này liền lại không lĩnh ngộ pháp tắc khả năng mà lại luyện hóa vào trong trong cơ thể pháp tắc chi lực cũng là lại không một tia cường đại khả năng cả đời tu vi càng không cách nào đột phá một chút tự biết không cách nào l ĩ n h nộ g kim tiên pháp tắc thiên tiên cường giả vẫn là sẽ tiêu lấy giá tiền rất lớn mua sắm kim tiên pháp tắc đem hắn luyện hóa vào trong trong cơ thể thu vi tuy vô pháp đột phá nhưng lại có thể trường sinh bất lão về phần vạn cổ quân lại là không cần lo lắng những này giết chóc chính là bọn hắn phương thức tu luyện dù là kim tiên pháp tắc không cách nào cường hóa cũng không trở ngại bọn hắn tu luyện thăng cấp chỉ cần chuẩn bị thăng cấp cần có vật phẩm là được kim tiên lúc cần luyện hóa rót vào kim tiên pháp tắc đột phá thái ớt kim t i ê n lúc liền muốn luyện hóa một tên thái ớt kim tiên thiên địa phát tác thăng cấp nhanh chóng phía sau lại cũng có được khó có thể tưởng tượng gian khổ tàn khốc tề thiên không nhìn đông đảo thi thể thân ảnh phóng lên tận trời hướng về lâm thành tiến đến hắn không biết mình đại danh hiện đã truyền khắp tu tiến l ê n giới đơn đấu toàn bộ thiên yêu tông chẳng những toàn thân trở ra hơn nữa còn giết một kim tiên phế thiên yêu tông tông chủ chiến hậu càng là lần nữa diệt sát hơn ba trăm tên tu sĩ thiên tiên không phải số ít như thế chiến tích kinh khủng để vô số người k i ế m kỵ rung động vạn cổ yêu đình thiên đế bị vô số bợ đỡ nhớ kỹ ở trong lòng tề h thiên đối với cái này không biết chút nào hắn lúc này chính nhìn trong tay ba phần t h i ế p mời ba phần t h i ế p mời theo thứ tự là luyện khí tông thiên kiếm tông thiên đạo tông đưa tới mặc dù lai lịch khác biệt nhưng nội dung lại giống nhau nửa tháng sau vạn bảo đấu giá hội mở ra hoan nghênh thiên đế đến đây từ bạch triển đường kể ra bên trong thể thiên mới biết được vạn bảo đấu giá hội ở vào cách nơi đây ngoài vạn dặm trong phương thị nay phương thị chính là từ bốn đại tông môn cộng đồng cầm giữ trong đó tràn ngập đại lượng thiên tài địa bảo bốn đại tông môn trong đó đều có sản nghiệp mà vạn bảo đấu giá hội lại là ngàn năm mở một lần chuyên môn vì linh lực bí cảnh mà tồn tại đến lúc đó sẽ đấu giá rất nhiều chân quý binh khí thiên tài địa bảo hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây lại là tiến vào linh khí bí cảnh lệnh bài bốn đại tông môn đến cũng thông minh cưỡng đoạt đại lượng lệnh bài đem đấu giá chẳng những có thể lấy thu hoạch đại lượng t à i phú hơn nữa còn hóa giải bị bẩy nó công chi khả năng tề thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến chương một trăm hai mươi b ố thiên tài địa bảo duy ta hiếu duyên chương một trăm hai mươi b ố thiên tài địa bảo duy ta hiếu duyên thiên đế không biết ba đại tông môn là ý gì cẩn thận có trá bạch triển đường cung kinh nói tề thiên ánh mắt lấp lóe trong lòng cười lạnh lừa dối không lừa dối bản đế không biết chỉ là không nghĩ tới phụ cận lại có một tòa b ả o k hố trời cho chi há có thể không lấy về phần bảo khố có chủ hắn lại là tốt không thèm để ý ta là yêu đế khi tùy tâm sở d ụ n g thiên tài địa bảo đều là cùng bản đế hữu duyên vô duyên cũng là hữu duyên duyên một chữ này ảo diệu vô tận hy vọng bốn đại tông môn thức thời nghĩ đến đây tề thiên trong mắt sát ý h i ể n hiện không trung càng là sát khí quân quanh quỷ khóc sói gào c h i sắc c ầ n ẩ n truyền ra đế vương đường vô tình nói giết giết giết đế vương giận dữ sát chết trôi trăm vạn máu chạy thành sông giữa thiên địa chỉ có sát phạt quả đoán mới có thể càng chạy càng xa vì thế chỉ có thể bỏ xuống trong lòng nhân tử nửa tháng thời gian theo gió mạ qua vội vàng chạy tới t ế thiên bạch triển đường lâm phong phương tịnh mà bốn người lơ lửng giữa không chui ung thiên đế nơi đây chính là phường thị chỗ bạch triển đường chỉ vào phía dưới bình nguyên cung kính nói t ế thiên hướng về phía dưới bình nguyên đánh giá không hề thu hoạch tâm niệm vừa động xử xuất phá thiên thần nhãn hai mắt tràn ngập lôi đ ỉ n h c h i lực phía dưới che kín trận pháp từ kim tiên pháp tắc gia cố huyền diệu dị thường s á t trận h u y ề n trận tầng tầng đàn sen uy lực mạnh mẽ tuy là kim tiên xâm nhập cho dù không chết cũng khởi lấp ra bất quá phường thị thành lập tự nhiên là vì làm ăn sao lại không khiến người ta đi vào chỉ thấy chung quanh hư không lại như mặt nước tạo nên gọn sóng một tên mạo m ị nữ tử từ trong hư không đi ra các vị tiền bối nhưng là muốn tiến vào phương thị nữ tử hỏi đúng vậy không biết ngươi là bạch triển đường từ tề thiên sau lưng đi ra do hỏi tiền bối v ă n bối là trong phường thị người dẫn đạo còn xin các vị tiền bối đi theo ta nữ tử cung kính nói hướng về trong đó đi đến tề thiên ánh mắt lóe lên người dẫn đạo thương đương với hậu thế hướng dẫn mua sau đó gấp đi theo đi vào bước chân vừa vừa bước vào đập vào mắt trước lại là một phen k h á c cảnh tượng rộn rộn ràng, ràng ồn ào rộn ràng nhiều loại gào to âm thanh t h â n binh lợi khí thổi tóc c ú n g đức đây là kiếm thần độc cô cầu bại đã dùng qua thần kiếm đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua tuyệt thế bi tịch cửu âm chân kinh hàng long thập bắt trưởng hàng thật giá thật giả một bồi mười hôm nay không mua hối hận cả một đời tranh mua tranh mua tuyệt thế đan dược dùng qua một hạt bao n g ư ờ i muốn mua một bình kim thương không ngược lại hoàn nam nhân thiết yếu tuyệt thế lớn tranh mua tin tức ẩ m thiên đạo tông thần nữ đã dùng qua bên trong Quần, có muốn hay không muốn có muốn hay không muốn nhiều loại hàng rong xuất hiện ở trước mắt hàng hóa là rực rỡ muôn màu cái gì cũng có nghe tể thiên gội đầu hát tuyến cúc ngay thiên đạo tông làm việc đều cúc đi phía trước truyền đến thanh n â m huyên áo bảy tên mỹ mạo thiếu nữ ủng hộ lấy một tên l á n h lược băng xương thiếu nữ thần s ắ c cao ngạo khinh thường đem phía trước tu sĩ đánh bay lực đạo khống chế vội vạn đánh bay tu sĩ trừ có chút chật vật bên ngoài cũng không tổn thương tên k i u ban thần nữ bên trong q u ò n tu sĩ thấy tình thế không ổn đồ vật đều không thu thập cuốn quýt hướng nơi xa chạy t h ủ mạng h ừ vô sĩ lưu manh nơi đó trốn băng xương thiếu nữ một tiếng khét đều, trong tay phát ra một đạo hắc quang hướng về chạy trốn nam tử v ọ t tới hắc quang chính là một chuỗi chín đoạn trường tiên từ chín đoạn không biết tên x ư ơ n g t h ú tạo thành tản ra hắc quang đúng là một kiện linh bảo nhanh như thiểm điện hướng về nam tử v ọ t tới nam tử cũng không hổ là dám bán hàng cấm cũng là có chút b ả n sự thân ảnh trái tránh phải lại bằng cảnh giới đại thừa tránh qua độ kiếp kỳ thiếu nữ công kích nhanh chóng hướng về cửa vào bay đi dẫn đạo tề thiên bọn người tiến đến mỹ mạo nữ tử sớm đã dọa đến hoa r u n g thất sắc dù sao nàng chỉ là trúc cơ cảnh giới bất quá bước vào tu luyện ba nam tử tránh thoát một kích công kích đã là may mắn dù sao tồn tại cảnh giới cùng vũ khí tranh lệch hắc tiên tản ra đen k ị t quang mang ở đây đánh tới trực tiếp đánh trúng nam tử phía sau lưng nam tử thân bên trên tán phát ra một lớp bình phòng ngăn trở chín đoạn trường tiên đột nhiên chín đoạn trường tiên quang mang càng tăng lên trực tiếp đánh nát bình t r ư ớ n g tại nam tử phía sau lưng lưu lại một đạo vết thương nam tử trong mắt lóe lên một tia âm lãnh thối không phải liền là cầm ngươi một kiện nội y lìa sao vô sỉ lưu manh dám hủy bản t h ầ n nữ danh dự băng xương nữ tử trong tay chín đoạn trường tiên lần nữa bắn ra tản ra cường đại công kích h i ệ n nhiên là giận dữ dùng suất toàn lực nam tử cảm thụ được sau lưng công kích biến sắc nhìn đứng ở trận nơi cửa tề thiên bọn người trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn hai tay đột nhiên dối ra một thanh níu lại cách hắn gần nhất lâm phòng ngăn ở phía sau tốc độ lại một lần nữa bạo tăng hướng về cửa hang bay đi nhìn xem gần trong gang tấp cửa hang nam tử thần sắc cuồng hỉ không quá mạnh nhưng nam tử tiếu d u n g cứng ngắc ở trên mặt một cỗ sát ý nồng nặc đem hắn bao phủ cường đại sát khí trực tiếp đem không gian nhuộm đỏ phảng phất huyết dịch đang lưu động t r u n g quanh tu sĩ một mặt hãi nhiên bị cường đại sát khí ép ngã xuống đất nồng đậm sát khí từ trên người tề thiên phát ra lúc này hắn khuôn mặt lạnh lùng hai mắt tràn ngập vô tận sát khí một tay bỗng nhiên dỗi ra đem chín đoạn trường tiên nắm trong tay mặc cho chín đoạn trường tiên dãy ruột như thế nào đều không thể tránh thoát hai mắt như điện nhìn về phía chạy trốn nam tử khoe miệng lộ ra dữ tợn bàn tay hướng về hư không nắm đi trận miệng hư không rung động đè ép nam tử phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm khuôn mặt vặt mèo bàn tay đột nhiên nắm thành quyền nam tử liền hóa thành huyết vụ không trung tản ra mùi máu tươi nồng nặc bái tạ thiên đế lâm phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại lòng vẫn còn sợ hãi lễ bái đạo nếu không phải tề thiên xuất thủ vừa rồi một kích tuyệt đối sẽ đem hắn đ á n h giết nồng đậm sát khí chậm rãi tiêu tán chung quanh tu sĩ một mặt hãi nhiên sợ hãi nhìn về phía tề thiên tiền bối các ngươi hay vẫn là mau rời đi đi chấp pháp đội lập tức liền muốn tới phường thị bên trong không cho phép động thủ nếu không sẽ bị xử tử bên cạnh thiếu nữ hảo tâm nhắc nhở tề thiên khuôn mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh hai mắt bình thản như nhà bên nam tử người vật vô hại phảng phất vừa rồi hết thể chỉ là h ảo giác nhưng trận miệng huyết thủy lại nhắc nhở lấy đám người vừa rồi máu tanh trắng cảnh sắt khí biến mất đám người một mặt sợ hãi nhìn về phía t ề thiên cẩn thận từng ly từng tí không dám lớn tiếng ồn ào e sợ cho c h ọ c giận với h ắ n băng xương thiếu nữ lúc này thần sắc ngốc trệ nàng chỉ là chuẩn bị g i a o huấn một cái bán giả mạo ngụy liệt nam tử không có n g h ĩ qua giết người tại trong phường thị giết người dù là nàng là cao quý thiên đạo tông đại tiểu thư cũng sẽ nhận một chút trừng phạt nho nhỏ, nhỏ. dù sao phường thị quy củ là bốn đại tông môn cộng đồng quyết định uy ngươi mau mau rời đi phường thị không phải một hồi chấp pháp đội tới ngươi liền đi không được băng xương thiếu nữ ngự khí cao ngạo xen lẫn một kia ấ y n ấ y đối tề thiên hô dù sao việc này bởi vì nàng mà lên nàng mặc dù cao ngạo nhưng lại không phải không giảng đạo lý tề thiên lúc này mới cẩn thận hướng về thiếu nữ đánh giá khuôn mặt băng xương nhưng lại không che giấu được huynh quốc chi tư đem hắn bắt lại cho ta một đội hai mươi lăm tên thân mặc hát bảo địa tiên cảnh giới tu sĩ đến không phải xanh đỏ đen trắng trực tiếp hướng về tề thiên bọn người b ắ t khuôn mặt cao ngạo thân là bốn đại tông môn đệ tử bọn hắn cảm giác tài trí hơn người d i ư ơ n g tay văng xương thiếu nữ quát lớn hai mươi lăm tên tu sĩ bên trong chỉ có ba người hơi có do dự dừng lại trong tay công kích còn lại hai mươi hai tên tu sĩ trong tay s ư ở n g xích tản ra huyền quang công kích mà tới t r ư n g một trăm hai mươi lăm trưởng diện quần tu sát ý lăng nhiên t r ư n g một trăm hai mươi lăm trưởng diện quần tu sát ý lăng nhiên nhìn xem công kích mà đến xiềng xích tề thiên khỏe miệng vẽ ra một tia khinh thường chính là đ ị a tiên cảnh giới dám đối với bản đế ra tay quả thực không biết chữ chết viết như thế nào bàn tay khí huyết bắt đầu khởi động tản ra k h í tức cường đại lực lượng vô tận trong đó t h a n h é n không ra tay thì thôi vừa ra tay chắc chắn kinh thiên động đ ị a còn không thúc thủ chịu c h ó i hai mươi hai tên chấp pháp đội tu sĩ chứng kiến tề thiên lại dám phản kháng quả thực giận không thể nuốt tại trong phường thị còn chưa bao giờ tu sĩ dám phản kháng bốn đại tông môn xiềng xích buộc phát trước nay chưa có hào quang hướng về tề thiên đập nện mà đi không còn nữa mới vừa bắt chuẩn bị n h ấ t nở cờ một trăm hai mươi tám dị kích tất sát tề thiên khuôn mặt bình thản nhìn về phía công kích mà đến xiềng xích v ẻ khinh thường không cần nói nên lời bàn tay hướng về phía trước khe khẽ đẩy động không gian rung động lắc lư một cổ vô hình khí lãng tràn về phía trước mà đi hai mươi hai đầu xiềng xích trực tiếp đứt đoạn Chấp cường công kích, ngực pháp phản phất không sánh đội đã đại nổi tu sĩ so bị gì ngoài, lõm mặt khác ba gã chấp pháp đội tu sĩ vẻ mặt may mắn nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn nếu không phải đại tiểu thư nhắc nhở chỉ sợ bọn họ cũng sẽ biến thành như vậy nghĩ đến đây ba gã tu sĩ hai mắt tràn ngập cảm kích nhìn về phía băng xương nữ tử thật tình không biết băng xương nữ tử trong lòng cũng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi sự tiến triển của tình hình ra ngoài ý định không được